các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net đây là trọng điểm sao sau khi nhận được tin không sơn sẽ tham gia lâm thể luyện ái nhân viên liền đưa ra thông báo cư dân mạng ngay lập tức tỏ ra rất phấn khích sở dễ lâm thì luyện ái thú vị làm bởi với các vị đạo diễn thiếu đạo đức kia muốn tìm trong ngày giải trí vài nam và nữ minh tinh công quen biết nhau ngoài đời rồi yêu cầu họ đóng giả là một đôi để thỏa sức mà chơi đùa đối với người trong cuộc là một loại hành hạ còn cư dân mạng thích hóng chuyện thì lại xem hết sức ngon lành. Cô chạm chán giữa hai kẻ thủ, dân mạng càng xem càng hào hứng với cặp couple này. Một loạt bình luận bất ngờ xuất hiện phía dưới. Nhất định phải là hứa đình thâm, quan hệ của hai người đó chính là bí ẩn chưa có lời đáp, của giới giải trí. Hứa đình thâm y quy cao, luôn đối xử tốt với mọi người, chỉ là không ưa không sơ. Người ta thường nói không ai vô duyên vô cớ ghét ai, thế nhưng hai người này chưa từng tiếp xúc mà đã không vừa mắt nhau rồi. Hứa đỉnh thăm có lẽ không tham gia chương trình này đâu Đừng ảo tưởng nữa, anh ấy tránh còn không kịp Đừng quên lần trước hứa đỉnh thăm không gian hợp đồng Là vì đại diện nhãn hiệu đó cũng hợp tác với Khương Sơ Hụt luôn, hai người này một năm không gặp được một lần Mà mọi người còn hàng hái như vậy Không biết là hứa đỉnh thăm không chào đón Khương Sơ hay sao Có phải bọn họ làm quá lên không Nếu không thì sao quan hệ lại kém như vậy Cuối cùng bình luận Bị phàn cả hai đời lên đầu Hai bên từ trước đến nay luôn mất hòa Lúc này lại phá lệ mà hòa hợp. Không hẹn mà cùng lên tiếng Cút không gặp lại một mình khương sơ Hoặc hứa đỉnh thâm là được rồi Lâm thì luyện ái Chỉ ghi hình trong vòng 3 ngày rất ngắn Đào diễn sắp xếp cho các minh tinh nam nữ Ở chung rồi ra nhiệm vụ cặp đôi cho họ Trong vòng 3 ngày Nếu không hoàn thành tốt sẽ bị phạt Tổng cộng có 4 đôi Trong đó chỉ có một đôi là thật Còn lại đều là đóng giả Sao cho không bị phát hiện Khương sơ xem qua mấy kỳ trước Cũng hiểu sơ sơ được quy tắc Cô dọn dẹp đồ vật Nên mang theo mấy bộ đồ nhỉ Trần Niệm Niệm cười Chương trình này rất thích chơi ác nghệ sĩ Tốt nhất em nên mang thêm vài thứ Kéo đến lúc bị thu điện thoại Thì dù có kêu trời cũng không biết đâu Kêu đất đất cũng chẳng hay Cường sơ coi thường Cuối cùng cô mang theo cái vali rất nhỏ Trần Niệm Niệm nhớ mày Em thật sự chỉ mang theo nhiều đây thôi à Mang nhiều thì ai sẽ giúp em Cường sơ cả áo khoác trên cái sofa Nói chắc chắn Yên tâm dù đạo diễn có biến thai đến đâu Cũng sẽ không để em đói bụng Cường sơ đi xuống lầu, dây của chương trình đã đơi được một lúc rồi. Cường sơ vẫy tay với Trần niệm niệm, tạm biệt. Trần niệm niệm đứng im tại chỗ một lúc, lấy cuốn sách trong túi ra, chẳng nghe ho gì. Bạn gặp trong chương trình Lâm Thiền Liên Ái, thật ra cũng không nhất thiết phải là đối thủ, một mất một còn, có thể là người lạ. Cường sơ làm bấm chiếc máy quay, Không biết chương trình sẽ ghép tôi với ai nữa, con co the la nguoi la cuong so lam bam truoc may quay hơi mong đợi. Dù sao thì cũng không thể nào là hứa đỉnh thâm, hứa đỉnh thâm, hứa đỉnh thâm, hứa đỉnh thâm đã report không cần cảm ơn đã nói bao nhiêu lần là hứa đình thâm sẽ không tới rồi mà máu cút đi khi chương trình được phát sóng chính thức khương sơ vừa nói hết câu thì màn hình lập tức hiển thị đầy tên của hứa đình thâm ngay cả fan cũng không thể khống chế dân mạng hóng chuyện vô cùng vấn khích xe đi cả buổi sáng mới đến nơi khương sơ bị lay tình liền ngáp một cái mơ màng mở to mắt ngồi một lúc rồi mới lấy hành lý ra khỏi cốp xe địa điểm ghi hình của khương sơ ở tầng ba cô đi vào thang máy những con số liên tục tăng lên trong căn phòng nhỏ hẹp đinh cương sơ bước ra hết nhìn trái rồi lại nhìn phải sau khi tìm được phương hướng liên đi đến cửa trên cửa dán dòng chữ thế giới dành cho hai người cô dựa theo quy tắc trước đây của chương trình mà ngoan ngoãn bỏ điện thoại di động vào trong sáu rồi nhận chìa khóa sau khi cương sơ bước vào trong lên phát hiện phòng rất sạch sẽ không phải quét dọn như mấy kỳ trước cô hơi đói bụng chưa kịp mở vali đã chạy về phía vòng bếp long đấy mong đợi mở tủ lại ra phát hiện bên trong giống tuếch khương sơ thật sự không thể tin được lật tung cả phòng bếp lên kết quả bên trong cũng chẳng có gì cô đi đến phòng khách vẻ mặt đầy mong đợi nhìn về phía ống kính không phải các kỳ trước đều có đồ ăn sao camera thấp giọng nói kỳ này đổi quy tắc rồi khương sơ cô lựa lờ mấy vòng quanh phòng khách cuối cùng đi đến trước camera tôi có thể ra ngoài mua đồ ăn không hay là cách khác cũng được đối phương trả lời không chút lưu tình không thể Khương Sơ nghiến ra nghiến lời Cuối cùng bĩu môi tùi thân mà lên án Tôi đói Không thể Khương Sơ trợn tròn mắt kiềm chế cơn tức giận Anh là máy lắp lai like à Tôi chỉ là một khúc gỗ Khương Sơ thờ dài ở trong lòng Vậy chỉ còn cách ngồi chờ người kia đến rồi xin anh ta đồ ăn Lúc này màn hình chia thành hai Bên trái xuất hiện một người đàn ông đi dày da Bạn cặp của Khương Sơ đã tới Chỉ cần nhìn chân đã có thể khẳng định đây là xoáy ca Chết cười mất Mới nhìn chân thì biết cái rắm Tôi đoán kiểu bố rơi dày này chính là hứa đỉnh thâm. Phan các người đều là thánh soi à? Mới nhìn thế này đã có thể nhận ra thần tượng rồi. Thần lệ hại. Tôi không tin tôi không tin tôi không tin. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net